Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tôi không hiểu tại sao nó lại vẫn tiếp tục ở căn nhà đó mà nó không dọn đi. Thì tôi có hỏi nó, nó nói là ở nhà đó thì làm ăn được, bây giờ dọn đi đâu bây giờ? Thiệt là hết nổi nó luôn. Gặp tôi là tôi dọn đi ngay từ ngày đầu rồi. Còn đây cũng là câu chuyện ngắn thôi. Nói về con ma nó đánh đầu thì ở trong nhà của con tươi mà nó bị nó bị mà con ma cạp tai nó đó thì có một đứa ở chung nhà với nó tên là con Ngân. Thì hôm nọ con Ngân nó ngủ ở nhà nó có một mình à. Đang ngủ nó bị ai đánh vô đầu nó một cái. Thì nó giật mình thức dậy nó giáo giác nó nhìn xung quanh nó đâu có thấy ai đánh đâu. Thôi, không có thấy gì hết thôi, nằm lại ngủ tiếp. Nó chưa có chợp mắt được bao lâu, nó lại bị đánh vô đầu nó cái lần thứ hai nữa. Nó cũng giật mình thức dậy Nó nhìn xung quanh cũng không thấy ai hết Lúc đó nó sợ rồi Bây giờ làm sao bây giờ Thôi nó không nằm như vậy Nó xây nó kiển qua cái đầu chỗ khác nó nằm Thế là nó ngủ yên được cho tới sáng Rồi sáng ra Thì nó mới kể lại cho mọi người nghe Mới biết là nó đang ngủ Mà bị người ta đánh đầu Mà người ta đến không thấy là ai hết Nếu không phải là ma vậy là ai nữa bây giờ Đó là câu chuyện ma đánh đầu đến đây đã hết Em xin chúc anh năm mới hai nghìn hai mươi mốt dặn sự điều tốt đẹp tấn tài tấn lộc tấn sức khỏe nhà anh thảo hi hi em là bích dân đó là ba câu chuyện mang ngắn của bích dân đã viết và gửi về cho việt thảo để chia sẻ lại với mọi người bây giờ chúng ta qua những câu chuyện khác của phạm tấn tài câu chuyện nói về con quỷ ăn dụng xin chào chú việt thảo Con tên là Phạm Tấn Tài, quê ở Sóc Trăng. Trước khi vào câu chuyện thì con xin chúc chú có một năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng. Hôm nay con xin kể cho chú Việt Thảo một câu chuyện do cha con kể lại và được chính cha con tận mắt thấy. Và nhân vật xưng là tôi trong câu chuyện này chính là cha của con. Câu chuyện xin được bắt đầu Cha tôi có kể cho tôi nghe Như vậy thì mình thấy rõ ràng Tôi đây là ba, ba của Phạm Tấn Tài Mà cha tôi tức là ba của ba, ba của Của ba Phạm Tấn Tài tức là ông nội của Phạm Tấn Tài nhé. Cha tôi có kể cho tôi nghe khoảng 30 năm trước Nhà cha mẹ tôi ở Ôi thôi ma quỷ đủ thứ loại lúc đó thì chỉ có cha và mẹ tôi ở chứ không có ai dám ở lại hoặc ngủ qua đêm. Tại vì hệ cứ nằm xuống là bị ma quỷ nó đè, nên ai cũng sợ mà không chấm ngủ. Một khoảng thời gian sau thì mẹ tôi mang đứa con đầu lòng đó chính là chị tôi. Rồi một ngày kia, tầm cỡ hơn giữa đêm, lúc đó cha tôi ổng thấy đói bụng nên ổng nói với mẹ tôi là ổng đi xuống bếp để kiếm cái gì ăn thì mới ông, ông mới bước ra khỏi cái cửa buồn. Ông với tay lấy cái đèn dầu để mà đi xuống bếp. Thì phía từ nhà trước nhìn xuống bếp, ông thấy có ai đó đứng dưới bếp đang ăn cơm. Ôi cha, ông giật mình. Tại vì ở trong nhà chỉ có hai vợ chồng. Vậy thì ai đứng đó ăn cơm? Ông nhìn kỹ lại thấy người đó đen thui, thân hình rất to lớn, ông mới lên tiếng: "Ai đó?" Thì người đó không trả lời mà Cái thân mình người đó từ từ mờ dần mờ dần rồi biến mất. Vậy là ông biết mình không phải gặp người ta rồi. Thôi, lặng lặng trở về phòng chứ không dám mò xuống bếp để ăn mặc dù rất đói bụng. Lúc này thì mẹ tôi đang mang thai nên cha tôi cũng không có dám nói cho, cho mẹ tôi nghe. Tại sợ mẹ tôi nghe rồi sợ không có dám ngủ. Nên ông cứ lơ cái con ma ấy đi mà đi vào để tiếp tục ngủ. Khi cha vừa nằm xuống giạc chưa có kịp nhắm mắt ngủ thì bị đè ngay. Lúc đó thì cơ thể ông nặng chỉnh chịch không có cử động được. Ông vừa bực vừa giận thì cha tôi ông mới chửi thà. Ông nói mẹ mày mày ngon rồi bữa nay mày dám vô nhà tao mày lục cơm ăn. Rồi bây giờ mày còn dám đè tao nữa. Sau này á hả ăn cơm dư bao nhiêu. Tao đổ hết, coi mày có vô lục côn được nữa để mà ăn không? Ông mắng xong rồi, thì cái cơ thể tự nhiên nhẹ dần rồi trở lại bình thường. Thế là cha cũng không có nghĩ ngợi gì thêm, chỉ nhắm mắt rồi ngủ.